Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net xuống đồ chửi bà chủ thấy vậy nhìn lại thì đúng như vậy qua cái lời của chồng bà mà chửi rũa như vậy thì bà thấy rõ ràng là chồng bà đã cho xây dựng thêm phòng trọ đúng như lời diễn tả đó vì do thiếu chỗ nên đã xây toilet tập thể cặp ngay cái giải trọ cũ trước Úi trời sự việc xảy ra thì ai nấy cũng đều đến coi, coi là chuyện gì. Thì khi mà chồng bà chủ la có mọi người đứng coi nữa, thì lúc đó ổng mới nói như thế này. Tại vì thấy người ta đến coi mà, ổng chửi luôn cái đám người đến coi đó. tụi bay đó nhiều chuyện ha, lại coi tao rồi về nhiều chuyện ha, coi chừng tao bẻ cổ á, học máu trào đòm ra. Ôi cha, lúc này nghe bà con bỏ chạy tán loạn gì ai cũng sợ hết Thì Lúc đó thì chồng chị Hằng Đang đọc kinh cầu nguyện Nghe Ở bên ngoài có chuyện um sùm như vậy Sẵn trên tay có Có cái sâu chuỗi măng côi Ông mới xách sâu chuỗi đó Ông đi ra ông coi Thì khi mà chồng chị Hằng Sách sâu chuỗi đó đi ra thì cái ông chủ đó thấy thì ngộ cái ổng có tỏ vẻ hơi sợ. Rồi tự nhiên ổng xuống nước cả. À, em không có làm gì hết nha anh. Tại tụi nó phá nhà của em còn đè đầu em xá toàn đồ dơ nữa. Em không có nằm im được nữa nên em lên đây em nói cho tụi nó biết thôi à. Tự nhiên ổng sợ, ổng nói xìu xuống rõ ràng luôn thì lúc đó chồng chị hàng tay vẫn lần chuỗi đi thẳng lại cái ông bị nhập đó rồi chồng chị hàng mới lấy sâu chuỗi đó đeo vào trong tay của ổng rồi nói thôi đừng có phá người ta nữa đi đi thì lúc đó ông chủ mà lúc đó bị người ta vẫn còn nhập đó ông cứ la u u da đau quá nặng quá nặng quá thôi em đi liền tha cho em tha cho em em đi liền Chồng kia hằng này thật sự ổng không có làm thầy bà gì hết. Do ổng thẳng tính thôi. Mà ổng là người rất sùng đạo. Ổng đọc kinh mỗi ngày sáng chiều. Chắc có lẽ vì vậy mà người ông, gặp người âm gặp ổng cũng phải nể sợ đôi phần, Rồi sau đó thì cái người âm đó xuất ra. Ông chủ trở lại bình thường rồi mới cùng bà vợ mới cho lắp lại hết những cái Cái toilet mà ổng xây ở chỗ dọc theo cái, cái hẻm đó Rồi sang bằng lại hết Rồi ổng mới xây cái toilet ở nơi khác Giờ thì cũng không có sao hết Nhưng mà có điều ông chủ này lâu lâu Thì có những cái hành động hay lời nói Mình thấy cũng không có được bình thường lắm Nhưng mà không biết lúc đó là Tại vì ổng không bình thường Hay là có cái dông nào khác nhập vô nữa Còn đây cũng là câu chuyện mà do uh, chị Hằng kể lại nói về ba của chị. Thì ba của chị hay đi nhậu lắm. Rồi mỗi lần đi nhậu về cái khúc đường vắng. Thì có một lần đó, trời đã tối rồi. Ông đang chạy xe. <cười> thấy ai không thấy. Thấy có hai người con gái mà tắm xong ở gần cây cầu trước nhà. Thì khi thấy vậy ông cứ tưởng mấy đứa nhỏ ở xóm nó tắm. Nhưng mà, ông nhớ sực lại, bây giờ cũng chín 10 giờ đêm rồi, ai mà lại xuống sông tắm, mà tối hù không có đèn đuốc gì hết á. Thì lúc đó ông mới dừng lại, rồi ông mới cầm đèn, ông rọi xuống cái mé sông cho nó sáng, để ông kêu. Ông sợ mấy đứa con gái nó tắm khuya như vậy nguy hiểm lắm. Thì ông mới rọi xây cái bóng đèn dạ xuống. Thì ổng ngạc nhiên, ổng thấy, ủa, không có đứa con gái nào hết. Mà ổng thấy chỉ có hai cây chuối à. Mà cái, cái tàu lá chuối nó cứ quất quơ quất lại nè. Ổng <cười> nói, mẹ, bà, không lẽ hồi nãy mình nhậu sai, mình nhìn lộn, thấy hai đứa con gái rõ ràng nó tắm nó giỡn, mà bây giờ là hai cây chuối là sao? Thì ổng mới quay cái đèn xe ra chỗ khác. À, ổng nhìn xuống dưới đó, ổng thấy, ủa, Rõ ràng hai đứa con gái nó đang giỡn, nó đang tắm, nó còn đập đập nước ở dưới.